Sinh ra liền được bao nuôi dòng 19 chương 540 Cắm dễ vô tận Ngươi một phần lực lượng đều bắt nguồn từ ta Ngươi lại như thế nào chiến thắng ta đây Địch a Ba la có thể nhìn thấy Theo trước mặt thiếu nữ đề thăng lực lượng Cánh tay nàng Cánh tay Thậm chí cái chán Trên thân có thể trần trụi bộ vị bên trên đều xuất hiện long hóa đặc thù. Điều này nói rõ ở quá khứ tuế nguyệt bên trong thiếu nữ này tại dung hợp hắn lúc trước lưu lại huyết dịch sau đó không thiếu vận dụng ẩm chứa trong đó lực lượng cho nên mới sẽ xuất hiện dạng này đặc thù tất cả những thứ này đều tại ngươi trong tính toán sao bạch vũ tại thời khắc này buông ra trong tay chuôi đao hình như đã bỏ đi giấy xua không cái này không tại ta trong tính toán ta thậm chí đều làm xong cho dù là trăm năm sau đó Ta máu cũng vẫn như cũ hoàn hảo phong tồn ý định. Bất quá cực kỳ đáng tiếc. Đã bị ngươi dùng hết. Lúc ấy tình huống hẳn là rất khẩn cấp đi. Không phải ngươi cũng sẽ không dùng. Địch A-ba-la mà nói tỉnh lại thiếu nữ quá khứ ngủ say khí ức. Nàng nhớ tới cái kia một trận hỏa lực liên tục kinh thiên đại chiến. Tại trận kia trong chiến tranh có được cực cao trí tội bọn quái vật liên hợp lại ý đồ đánh lén lúc ấy chỉ huy trung tâm. Còn sót lại võ tôn liên hợp lại cùng cái kia một ít quái vật tiến hành kịch liệt huyết chiến. Mà nàng lúc ấy còn không có tấn thăng võ tôn. Nhưng là cũng tương tự tham dự trận kia chiến đấu khốc liệt. Sau đó tại trong dư âm trọng thương. Bình thường không có cam lòng nàng trực tiếp ăn vào máu rồng. Thế là nàng cái kia trọng thương ngã gục thân thể bị tái tạo. Đồng thời bị rót vào một cố cường đại lực lượng. Thậm chí vì thế còn tấn thăng đặt chân võ tôn cảnh giới. Tại cuộc chiến đấu kia bên trong nàng mạnh lên. Thu được tha thiết ước mơ lực lượng. Nhưng cùng lúc cũng đã mất đi rất nhiều. Thân nhân. Bằng hữu thậm chí lão sư. Hơn phân nửa tại trận kia trong chiến tranh không còn. Mà trở nên càng thêm cường đại tân tấn võ tôn lại tại đã mất đi thân bằng hảo hữu cùng sư trưởng trưởng bối truyền thống phía dưới. Còn muốn gặp phải nội bộ chất vấn khiển trách. Bởi vì tại ăn vào máu rồng sau đó. Thân thể nàng không thể tránh khỏi xuất hiện gì hóa đặc thù. Cách này tự nhiên bị một ít người hữu tâm chú ý tới. Thậm chí còn có một ít cực đoan phái muốn đối nàng tiến hành nghiên cứu. Kia là bất luận đối với nhân loại. Vẫn là đối với chính nàng mà nói đều cực độ gian nan tuế nguyệt. Cái kia một khoảng thời gian quá nặng nề. Nặng nề đến sảng khoái nàng thu hoạch toàn bộ khó khăn cùng gông xiềng sau đó. liền đem chính mình phong tại một tòa an nhàn trong phòng nhỏ. Không muốn tiếp qua hỏi hết thầy. Nếu không ở đây ngươi tính toán bên trong, như vậy qua như thế thời gian dài, ngươi trả lại làm cái gì. Nữ hài trong mắt vẫn như cũ cảnh giác. Như có biến không đúng. Địch A-ba-la lại không chút nào hoài nghi nàng rút đao quyết tâm. Ta trở về tự nhiên chỉ là nhìn một chút. Nhìn một chút các ngươi bên này có không có trợ giúp gì. Hiếm thấy đụng phải một vị cố nhân. Nếu như ngươi có nhu cầu gì. Hoàn toàn có thể đề cập với ta. Ta có thể thỏa mãn ngươi nguyện vọng. Địch A ba la nộ cười ấm áp mở miệng thuận tiện lại bổ sung một câu. Cho dù là thanh trừ trên viên tinh cầu này toàn bộ quái vật cũng có thể. Thật có thể làm đến. Đương nhiên có thể, ngươi không cần chất vấn ta lực lượng, ngươi hẳn là có thể cảm nhận được. Cho nên hôm trước thiên văn chỗ hướng ta báo cáo hành tinh quái vật, ta hẳn là chỉ chính là ngươi đi. Là ta. Các ngươi lúc ấy còn hướng ta đánh một pháo tới. Bất quá ta biết rõ các ngươi tình huống. Cho nên cũng không đề nghị các ngươi loại trình độ này mạo phạm. Ta đây nhưng phải thay thế nhân loại thật tốt cảm tả ngươi dòng lượng bạch ua nửa là dếu cợt nửa là cảm khái hồi đáp. Cái kia ngược lại là không cần. Bất quá cần ta giúp bận biểu sao chỉ cần ngươi mở miệng, nhân loại liền có thể vì vậy mà gối cao không lo. Không cần. Nhân loại có nghị lực từ bỏ cự nhân lực lượng. Tự nhiên cũng có năng lực thu trục toàn bộ quái vật. Dựa vào chính mình lực lượng thu hoạch được chân chính hòa bình. Nếu các ngươi có như thế trí hướng, cái kia ngược lại là ta nhiều chuyện, ta cái này rời đi, chúc các ngươi may mắn, nghe được cái này, địch a ba la liền không ở nhiều lời, đối với một cách lập trí tự lập tự cường chủng tộc mà nói, hắn loại này cao cao tại thượng mang theo bố thí tính chất trợ giúp, hoàn toàn là dư thừa, không cần thiết. Bạch U, U hơi nghi hoặc một chút mà nhìn trước mắt. Bởi vì trước mặt thiếu niên đang nói xong sau đó. Hắn thân ảnh thế mà thật sự dần dần phai nhạt. Hóa thành hư vô, Phản phất không tồn tại một dạng. Rời đi sao? Như thế huyền bí kinh lịch tựa như ảo mộng một dạng. Nếu là bình thường người còn tưởng rằng chính mình là đang nằm mơ. Nhưng là đối với cảnh giới đáp siêu Việt võ tôn. Có thể gọi là là nhân loại mạnh nhất bạch u u mà nói. Nàng tự nhiên có thể khẳng định. Kia là chân thực. Bất quá cho dù như thế. Nàng như cũ không yên lòng. Nàng sách theo đao tại chính mình thành thị tuần hành một vòng. Sau đó vị này nhanh tự phong một cách một giáp nhân loại cường giả. Bắt đầu ở nhân loại lãnh địa tuần sát tìm kiếm hết thầy không ổn định ý nghĩa nhân tố. Bất quá nàng không có quá nhiều xuất thủ. Bởi vì tựa như là vị kia đột nhiên thăm hỏi. liền đột nhiên rời đi Lão hữu từng nói. Nàng lực lượng có một bộ phận cũng không thuộc về thế giới này. Kia là không thuộc về loài người lực lượng. Nhân loại cần tự lập tự cường. Chính mình thoát khỏi khốn cảnh. Sau đó hướng đi càng tốt đẹp hơn tương lai. Như vậy thì không thể quá nhiều ý lại nàng lực lượng. Mà làm cho nhân loại người mạnh nhất lo lắng không ngớt địch A-ba-la tự nhiên là thật rời đi. Nói đi là đi chính là thân là cường giả phong phạm. Cắm dễ ở hỗn độn Thay thế một cây chạy trốn thế giới thụ thần một. Khẽ đung đưa. Bất hủ thần quang nở rộ. Dẫn sắt cùng hắn giống nhau lực lượng. Bất quá lại không thu hoạch được gì. Không ở nơi đó sao. Quay quanh tại thần một bên trên cửu diệu thanh long tựa hồ có chút thất vọng. Hắn cố ý hạ xuống một đảo hóa thân đi tới tòa kia thế giới tự nhiên là trong đó có hắn muốn truy tìm đồ vật. Cái kia để cho hắn bản chất đều vì thế phát sinh nhất định cải biến. Thoát ly nguyên bản cửu giới thần một hệ thống lực lượng. Cái kia bắt nguồn từ tại cử nhân lực lượng. Bất quá hắn lại không thu hoạch được gì. cự nhân lực lượng đều bị nhân loại bỏ đi không cần. Hắn muốn tìm kiếm được không thể nào tìm lên. Bất quá tìm không thấy cũng không quan trọng. Đến dạng này cấp độ. Nhân quả quẫn giao phía dưới. Tìm không thấy kết quả này. liền đã nói rõ rất nhiều. Kế tiếp, dĩ nhiên chính là. Thanh Long suy tư. Theo sau cái kia khảm nạm tại thân sồng thượng cửa khỏa Sơn Hà Châu bắn ra trước nay chưa từng có quang mang. cái kia cực lớn quang mang xé rách thần một cắm dễ mới sinh thế giới. Sau đó tại bên trong thế giới kia phồn diễn sinh sống, đã bắt đầu thích ứng thế giới mới đồng thời yên ổn đi xuống ước vạn sinh linh hét lên kinh ngạc. Bất quá bọn hắn tại quang mang kia chiếu rọi xuống đồng thời không có chịu đến tổn thương chút nào, mà là bị thần long ôn nhu mà đưa vào trong cơ thể. Sau một khắc, cửu diệu thanh long phát ra hí dài. Cắm dễ ở hỗn đồn sợi dễ bắt đầu kéo dài. Dẫn sắt cái kia vô tận hỗn đồn xương mù hướng về không biết thời không bến bờ lan tràn mà đi. Âm ấm. Nương theo lấy thời không phương diện oanh minh cùng chấn động. Thần một quy khư một lần nữa chạm đến nham thạch cùng bùn đất. Ước vạn thời không mảnh vụn tại thần một trên tán cây lấp lánh. Nơi đó hình như còn câu liên lấy vô tận không gian. Vô tận chi địa. Địch A-3 La vì chính mình bản thể tìm kiếm cắm rễ chi địa. Sinh ra liền được bao nuôi rồng 19. chương 541 đại kết cuộc chinh chiến vạn giới. Ô ô! Khó mà diễn tả bằng ngôn từ kêu rên cùng kêu thảm tại giữa thiên địa quanh quẩn. Từ từng cái thế giới thất lạc đến tận đây sinh vật cùng linh. Nhưng phàm là có chút năng lực. Lúc này đều dùng hết đủ loại thủ đoạn đào vong. Bởi vì cái kia vốn là hỗn loạn vô thường. Thời gian thỉnh thoảng liền sẽ nước ra trên bầu trời lúc này bị một đạo xưa nay chưa từng có dài tới ngàn tỷ dặm thời không vết nước quán xuyên. Nhìn qua tựa như. Không chính là thiên liệt. Có thô to như dãy núi sởi dễ từ ngày đó không bên trong giò xét. Mà cái kia bên trên. Là không thể tính toán cổ phù thân cảnh. To lớn đáng sợ. Mờ mịt vô tận. Cho dù là lấy chính mình hình thể tự ngạo sinh vật nhìn thấy cái này gốc thần một lúc. Trong lòng cũng lên không dậy nổi nửa điểm chống cử dục vọng. Thế là. Một cỗ cho dù là tại vạn mét bên trên không trung. Cũng có thể có thể thấy rõ ràng hắc chiều. liền tại đại địa bên trên thành hình. Nó lấy thần một hướng phía dưới hạ xuống trung tâm làm điểm xuất phát. Hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán. Trên trời bay. Trên mặt đất chạy Trong nước bơi Nhưng phàm là có chút năng lực Cho dù là cắm rễ Tại trong đất thực vật cũng rút lên sợi rễ Liền xem như trong nước có chút không tiện Cũng đem hết khả năng nhấc lên mây mù Chỉ vì liều mạng rời đi cách này Nhìn liền biết sẽ hóa thành tai ác địa khu Cơ hồ không có sinh vật muốn chống cự so tự nhiên thiên tai còn muốn đáng sợ là tồn tại Nhưng cũng chỉ là cơ hồ Mảnh này vô tận chi địa. Hội tụ đến từ ngàn vạn thế giới sinh vật. Trong đó tự nhiên có tính tình tương đối táo bạo. Có đủ phản kháng tính cách. Nương theo lấy một tiếng bạo ngược dòng ngâm cái kia bởi vì thần một hàng lâm. Mà bị nhiễu loạn trên bầu trời. Có hỏa diễm cùng khối băng hỗn hợp rơi xuống. Bạo ngược mà buông thả gió từ phương đông mà đến. Một đầu toàn thân mọc ra vảy ngược quái vật đằng không mà lên. Phóng tới gốc kia thần một Giữ tẩn hung ác mà mang theo trang nghiêm cảm giác thiêng liêng thần thánh quái vật Tại một đám sinh vật tế tự cầu nguyện âm thanh bên trong bay lên bầu trời Quá lực lượng cường đại Để cho con quái vật này nơi ở chung quanh sinh vật đưa nó phụng chi là thần Bầu trời nứt ra Thần một hàng lâm Mà đại địa bên trên Thổ thần nghinh thiên mà lên Muốn đối kháng Cái kia hình như muốn phá hủy cả vùng cái gì Cái này vốn nên là rất có có sự thi cảm giác một màn Bất quá bởi vì giữa song phương hình thể tranh lịch Để cho một màn này nhìn có chút buồn cười Càng lúc càng lớn đâu, không tệ Mà thần một bên trên Quay quanh tại tán cây trà cây ở giữa cửa diệu thanh long Thậm chí đều không có phân ra một chút dư thừa ánh mắt Chú ý những cái kia có phản kháng tinh thần dũng sĩ Ánh mắt của hắn tại cái kia tên là vô tận thực ra có hạn đại địa bên trên quanh quẩn một chỗ. Bất quá cái này một mảnh đại địa so với hắn lúc trước rời đi thời điểm lại lớn rất nhiều. Lúc này mặc dù không kịp hắn lúc trước chỗ cắm rễ cái kia đã giành lấy cuộc sống mới thế giới. Nhưng là nói về tương lai tiềm lực. Trực tiếp nhìn ớt. Đem hai cùng so sánh phía dưới. Cũng khó tránh khỏi địch A-ba-la đứng núi này trong núi nọ. trực tiếp ném cái kia mảnh hỗn độn, chạy đến cái này vô tận chi địa đến cắm rễ. Rốt cuộc ở chỗ này, hắn sợi dễ có thể thò vào ngàn vạn thế giới, hấp thu nó chất dinh dưỡng, mà lại hắn mặc dù rời đi, nhưng là nhưng vẫn là có bộ phận sợi dễ lưu tại cái kia mảnh hỗn độn. Mặc dù hấp thu hiệu suất không cách nào cùng bản thể so sánh, nhưng là liên tục không ngừng Cho nên bây giờ địch A-ba-la cũng coi là chân đạp hai thế giới Mà lại đây chỉ là bắt đầu thời gian trôi qua Hắn sợi dễ mượn nhờ mảnh này vô tận chi địa đặc thù, Có cơ hội thò vào càng nhiều thế giới Gào gào ngao ô Thầy lương kêu rên kêu thảm tại thần mục sợi dễ hạ vang lên Những cái kia thần mục phủ xuống thời giờ Có can đảm phấn khởi phản kháng mãnh sĩ Tiến hành một phen không có chút ý nghĩa nào yếu ớt chống cử sau đó. Tất cả đều bị mắt sống. Theo sau chính là địch A-ba-la cái kia đều đã quen thuộc đến hóa thành bản năng. Đều không cần đi ý thức đến thao túng quá trình. Đâm vào. Thôn phệ. Tiêm vào. Lưu lại lạc ấm. Cuối cùng liền thành công chuyển hóa thành chính mình thân thuộc. Như thế một bộ xuống tới. Có can đảm phản kháng ra hỏa tất cả đều bị cưỡng ếp cải biến. Bao quát không giới hạn trong sinh mệnh bản chất, ý nghĩ các loại. Tại giải quyết cái kia yếu ớt đều chẳng muốn chú ý phản kháng sau đó. Cái kia kéo dài đến trăm vạn dặm thô to sởi dễ đâm vào trong lòng đất. Cái kia nhìn như cứng rắn mặt đất nham thạch tại căn này cần phía dưới. Cũng biến thành yếu đuối không chịu nổi. a thoải mái. Địch a ba la cũng cực kỳ hưởng thụ chính mình sợi dễ đâm vào. sau đó nắm chặt xuống mặt đất quá trình. nhìn như cứng rắn mặt đất tại chính mình sợi dễ hạ không có chút nào sức chống cự. chỉ có thể bị ép tách ra. sau đó lấy mềm mại ướt át bùn đất chặt chẽ bao vây. hắn liền có thể tại cái này quá trình bên trong dần dần trưởng khống mảnh này hôm nay gánh chịu ớt vạn sinh linh sinh sôi vô tận đại địa. Hắn lực lượng đang thắt căn trong nháy mắt đó liền khuyết tán, gào. Khi thần mục hoàn toàn đem sợi dễ vào đại địa, bị phiến đại địa này chặt chẽ bao trùm sau đó, chiếm cứ tại thần một tán cây bên trong cửa rượu thanh long ngóc đầu lên, ngửa mặt lên trời hướng về phía cái kia theo đại địa không ngừng khuyết trương mà khỏi bệnh hiển ảm đạm mặt trời, phát ra rít lên một tiếng, sau đó mở ra miệng rộng, Một miệng liền chi thẳng nuốt xuống Mà bầu trời cũng không có bởi vì thần long thôn phải mà lọt vào ảm đảm Bởi vì có càng thêm rực rỡ Càng thêm tia sáng trói mắt tại mảnh này vô tận chi trên mặt đất lấp lánh Chiếu sáng bị hoàng hôn Bị bóng tối bao trùm biên hoang chi địa Ngân sắc quang mang phổ chiếu vô tận chi địa Thay thế mặt trời Nó bản thân thậm chí cũng đã trở thành cái này không ngừng trưởng thành thế giới hiện tượng tự nhiên một trong. Nếu như là ban đầu. Còn có sinh linh đối đột nhiên hàng lâm thần một. Còn cảm thấy không quen. Cảm thấy lo sợ sợ hãi. Nhưng theo thời gian trôi qua. Bình thường sinh linh thay đổi hai ba thay thế sau đó. Hết thầy một cách tự nhiên. Nước chảy thành sông. Cho dù là lúc trước bị ép tiếp nhận đại địa. Cũng đã dung nạp cái kia không cách nào lấy ngôn ngữ mà hình dung được nó to lớn thần mục. Vùng đất mới hình ở chỗ tại một vòng này thiên địa đại biến trung thành hình. Cao nguyên, hồ nước, vùng núi, đồi núi, bình nguyên. Hoàn toàn mới sinh thái địa hình bởi vì thần mục mà được tạo nên. Bị địch A-ba-la mang theo mà đến cửa giới khuyết dân cũng tại cái này một cái không ngừng khuyết trương thế giới bên trong sống sót. Tại thần mục sợi dễ bên trên. Tán cây phía dưới Một cái thời không kết cấu không gì sánh được ổn định khu vực an toàn lại một lần nữa được tạo nên Vạn tục vạn linh có thể tại bên trên tự do sinh sôi Hưng hưng hướng vinh Không cần lo lắng tùy thời tùy chỗ Có thể không có dấu hiệu nào liền xuất hiện gì giới sinh vật Bởi vì địch a ba la thay bọn họ thừa nhận hết thảy Toàn bộ tử gì giới mà đến sinh vật Sớm nhất phải qua hắn cửa này Mới có thể tại mảnh này đại địa bên trên sinh sôi Mà lại có thể ở đâu mảnh đất khu sinh tồn Còn phải nhận được hắn cho phép cùng an bài Bất quá đây chỉ là tạm thời Bởi vì theo thời gian trôi qua Thần mục hấp thu thế giới dinh dưỡng Trầm rãi trưởng thành Hắn sởi dễ một cách tự nhiên mò về những cái kia cùng vô tận chi địa liền thông thế giới Thế là một trận liên lụy trăm ngàn đời danh giới xâm lược cùng ngược lại xâm lược chiến tranh bắt đầu. Mặc dù thần mục tồn tại đối với cơ hồ toàn bộ rừng rậm mà nói đều là rất có ít lợi. Nhưng chỉ cần có năng lực phản kháng thế giới. Cũng sẽ không mặc cho thần một sởi dễ xâm chiếm chính mình. Bởi vì vậy đại biểu chủ quyền chuyển đổi. Có lẽ lúc trước trải qua không tốt. Thần mục hàng lâm sau đó. Chỉnh thể đều sẽ bị bay vụt một cái cấp độ Nhưng là này lại mất đi quyền tự chủ Cả một tộc nhóm Không Là toàn bộ thế giới đều sẽ biến thành phụ thuộc Thế là Đối mặt hình như chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu thần một Vẫn như cũ có tộc đàn phát ra gầm thét, Lớn tiếng nói với địch A-ba-la Không Bất quá cái này đáng tiếc đồng thời không có cái gì tác dụng Địch A-Ba-La đã có cả gan phát động chiến tranh đảm lượng. Tự nhiên là có được kết thúc chiến tranh. Đồng thời thu hoạch được chiến tranh thắng lời sức mạnh. Mà lớn nhất sức mạnh chính là hắn tự thân. Còn có phụ thuộc vào hắn tự thân mà sinh sôi trăm ngàn vạn quyến tục. Chỉ cần đối phương không có trong nháy mắt phá hủy bản thể hắn lực lượng. Như vậy liền không có khả năng đánh bại hắn. Cũng vô pháp đánh bại những cái kia dựa vào nó mà thu được vật chất quyến tục. Cùng một cây có thể tải hư không trong hỗn đồn liên tục không ngừng hấp thu doanh dưỡng thần một bỏ đi hao tổn đánh lâu dài. Kết quả cuối cùng đã chú định. Bất quá hết thảy đều cũng không phải là thuận lợi như vậy. Vô tận thế giới tự nhiên sẽ sử dụng vô tận kỳ tích. Trong chinh chiến vẫn như cũ sẽ có một chút gợn sóng. Nhưng là địch A-ba-la sẽ không vì vậy mà phiền não. Thậm chí biết lái nghi ngờ cười to. Sau đó có chút hăng hái nhìn chăm chú lên những này. Để cho hắn lại một lần nữa có được khiêu chiến cảm giác kỳ tích. Rốt cuộc hắn cái này có thể nói là kéo dài vô tận rất dài long sinh. Dù sao là cần một chút sự tình đến kích thích một chút. Bằng không thì cũng quá mức không thú vị. Cao ở thần một bên trên thanh long có chút hăng hái mà nhìn chăm chú một cái thế giới bên trong. Một vị tự hạ sinh liền không ngừng mang đến kỳ tích. Thậm chí ngăn cơn sóng giữ thiên mệnh chi tử. Hắn thậm chí dẫn đầu quân đội đem chiến tuyến đẩy trở lại thần mục thân thuộc ban đầu hàng lâm chi địa. Thế là. Cậu diệu thanh long một đạo ý chí rơi xuống. Liền có ước vạn quyến tục lại một lần nữa hàng lâm tại cái kia phảng phất thấy được thắng lời ánh sáng ban mai thiên mệnh chi tử trước mặt. Sau đó địch A-ba-la đã được như nguyện thưởng thức được hắn muốn nhìn đến biểu lộ. Bất quá bởi vì nhìn qua rất nhiều lần. Không có trong chờ mong đảo ngược cùng kinh hỉ Cái kia một chương to lớn rồng lớn trên mặt. Ngược lại là lộ ra nhạt nhẽo vô vị màu sắc. Bất quá lúc này rồi lại có một đảo tiếng quát mắng. Bên tai bên cạnh nổ vang. Địch A-ba-la, ngươi ngay cả mình thân thể đều không quản được sao ta cho phép ngươi đem sợi dễ đưa qua tới. a thế nào chờ sau đó? Hình thể so sánh lúc trước thôn phệ thế giới chi xà cũng có hơn chứ không kém cẩu diệu thanh long có chút mờ mịt. Bất quá vừa chờ hắn kịp phản ứng. Một đạo mang theo ước vạn sinh linh tín ngưỡng kiếm khí liền hướng về hắn phía trước bổ tới.